đông phương ngọc đã tại hoài nghi cao trọng sâm là như thế nào đi đến một bước này h ả nguyên lai là như vậy à, dê có đúng hay không cũng mới có thể sẽ hướng c thống đ à o à. cao trọng sâm như là phát hiện tân đại lục giống như vậy mở miệng nói ai đây n à o tử diệp khai cũng không biết cao trọng sâm đây thật rốt cuộc là làm sao tu hành còn có chính là đông phương ngọc ngươi nghiêm trang giải thích cái gì mạnh a diệp khai nhìn của bọn h ắ n nâng chán khẽ thở dài bất quá cao trọng sâm hòa đông phương ngọc hoàn toàn không có nói sai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 Loại này phân pháp tự nhiên hoàn toàn nhiên này phân không pháp tự chương ó vấn còn đề. Mà còn lại tam lại k u ba trăm bốn mươi bảy cao trọng sâm phi kiếm chương ba trăm bốn mươi bảy cao trọng sâm phi kiếm đứng đầu đề cử、3. quả nhiên mạc thần đây vừa nói còn lại tam khu lập tức nổi lên phản ứng đặc biệt đông khu từ mới vừa mới bắt đầu diệp khai liền cảm thụ được không chỉ một cổ tràn ngập địch dí ánh mắt nhìn mình diệp cao trọng sâm thấp giọng nói rất hiển nhiên hắn cũng cảm thấy không khí chung quanh biến hóa tu chân sau khi hắn đối với bốn phía trong không khí phát sinh biến hóa vi d i ệ u phá lệ mẫn cảm diệp khai chụp cao trọng sâm vai ý bảo hiện không có việc gì sau đó ngẩng đầu nhìn mạc thần mở miệng khẽ cười nói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 mặc thần tiểu tử này đối với chúng ta hàn băng còn hữu dụng cũng không nhọc đến trấn minh huynh pha phí với nhất người đi ra là một cái toàn thân lạnh như băng nam tử thoạt nhìn hòa cái kia c n g vương là một phe trên quảng trường ngoại trừ ba người này bên ngoài còn có hai người ở một là xuất hiện qua một lần nhẫn vương một người còn lại là một cái toàn thân t i ể u khí huân huân tự quỷ t â m mắt của bọn họ không có nhất khắc ly khai giữa quảng trường khối kia màn hình chỉ là ngoài ý liệu là thuận trước ánh mắt của bọn họ nhìn lại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 kinh cụ chợt lóe lên mã thượng lập tức vừa cười nói tự nhiên không có vấn đề luân hồi không gian giữa tử vong giống như ăn uống nước như nhau bình thường ở đây người chết vĩnh viễn là tối dù chỉ giá trị không ai sẽ vì một người chết s u ố t đầu không chỉ nói còn lại tăng khu ngay cả đông khu khiêu chiến giả cũng không có nói nhiều một câu trương nghĩa bình mặc thần không quay đầu lại trực tiếp báo ra người thứ hai tên bắc khu trong đám người quả nhiên lại có một nam tử đứng dậy tự động bỏ quyền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 còn lại thế lực vốn là chỉ có một người mà còn lại tam khu hiển nhiên cũng rõ ràng đông khu tình huống lúc này bọn họ đều là dùng ánh mắt hài hước nhìn đông khu muốn nhìn một chút đông khu rốt cuộc như thế nào giải quyết thất đại thế lực người là lúc này đều biết diệp khai hòa cao trọng xâm hung ác độc địa mà đồng phương ngọc hiển nhiên là cùng diệp khai một phe bởi vậy bọn họ không tự chủ được đưa mắt nhìn sang tên kia hồng y l i bạo phát nữ tử l i n a l i n a hiển nhiên cũng là chú ý tới những thứ này bất l ư u thiện ánh mắt chỉ thấy hiện ánh mắt đung đưa lưu chuyển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 m ạ c thần nhìn mọi người liếp mắt cắn răng một cái mở miệng nói tốt ta bắc khu liền mang theo cái này đầu triệu phi n ô tư ngọc y ế n các ngươi đi trước nhìn tam đạo bạch quang ở trước mắt mình tiêu thất m ạ c thần lòng đang dỉ máu cố nén tức giận mở miệng nói rằng hiện tại đến phiên các ngươi tuy rằng m ạ c thần biết mình cử động lần này mạo hiểm rất lớn cần phải là hắn không làm như thế mà nói phía trước làm tất cả chính là kiếm t u ổ i ba năm tiêu một giờ không vào hổ làm sao bắt được có con, con để đạt được mục đích cuối cùng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 Bởi khoái vậy để t ố c h lũy tài v ậ n g i a cơ s â m đây mới t h à n h lập gian t h ư ơ n công g h ộ i k hai ô n ngừng g vơ vét c ủ c ả Có thể nói từ người khác xử xuất một chiêu nói thể từ suất một người sử đào rết ba sĩ chương rất suất thời tự tin hài lòng, lâu đồng sử đã v ừ a về t ớ i t r ê n n g ư ờ i c h ư a xong còn ơ i ế Trường hai đào g i ế t ba sĩ ra cơ sâm chiêu này càn g khôn nhất trịch thanh thế thật sự là cự đại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 đặc đốn cùng c biệt sau cùng đốn nộ, làm hoàn Diệp Khai i có b thành n tối r nhớ h hậu nhất bút trong nháy mắt diệp khai phía sau một đạo ngọn lửa màu đỏ sầm bỗng nhiên tăng vọt dựng lên hỏa diễm cấp tốc đan vào thành một cái khí thế hung hăng viêm long trong nháy mắt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 nhìn trước tình huống trước mắt mọi người tại đây không khỏi tâm kinh đẳng hàn làm sao có thể mạnh như vậy một mình ngươi lẳng lặng vô danh tán nhân làm sao có thể sẽ là đối thủ của ta gia cơ s â m s o n g nhãn vô thần tự niệm tự nói chợt nhớ tới cái gì chợt ngẩng đầu nhìn diệp khai k h ắ p khuôn mặt phải không nhưng tin hình dạng ta nhớ được ngươi nguyên lai、like、ngươi chính là trước đây cái kia từ dưới lớp không gian tấn cấp đi lên cấp độ ép nghịch thiên tiềm lực khiêu c h i ế n ứ n giả nhưng sao lại có thể như thế nhỉ ngươi tấn cấp thượng l ớ p không gian sau khi tối đa chỉ qua ba phó bản vị diện thời gian thì là lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng là đối thủ của ta mới lạ hiển nhiên da cơ sâm rốt cục nhớ lại diệp khai cái kia vừa tới thượng l ớ p không gian thiếu chút nữa được bản thân hốt du đi đấu thú chàng tân nhân lúc này da cơ sâm toàn thân cao thấp vài chỗ địa phương cháy đen vỡ tan thoạt nhìn thê thảm không gì sánh được ở đây khiêu chiến giả không thể tin gian thương da cơ sâm dĩ nhiên cũng làm như vậy thua ở diệp khai trong tay phải biết rằng gia cơ sâm loại này gần với mười hai giành riêng vương giả cao thủ ngay cả còn lại tam khu khiêu chiến giả đều có chấu nghe thấy một cái thành danh đã lâu hơn nữa là nhất phương thế lực thủ lĩnh dĩ nhiên có thể như vậy bại ở một cái không có danh tiếng gì tán nhân tân nhân trong tay nhưng khi bọn hắn nghe được gia cơ sâm nói sau khi trong lòng càng nhấc lên kinh thiên hãi lãng cấp độ s tiềm lực khiêu chiến ý vị như thế nào ở đây từng cái khiêu chiến giả đều rõ ràng thiên tài như vậy chỉ cần không trúng đường v ẫ n lạc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 một mình ngươi b u ồ n bán người làm sao biết coi bói không rõ chứ ra cơ sâm vừa định trả lời chính là kinh ngạc phát hiện bản thân bỗng nhiên bay mà khi hắn nhìn xuống đến thân thể của mình thì trong lòng rõ ràng bay lên chỉ có đầu của hắn mà thôi quên đi ta cũng lười nghe ngươi giải thích diệp khai thu đao khẽ cười nói bá đạo thật sự là rất bá đạo hơn nữa sát phạt quyết đoán nói g i ế t liền g i ế t không chút nào ướt át bẩn thỉu lúc này diệp khai ở trong mắt bọn hắn chính là người điền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 có thể nhưng ó i ngoại trừ 12 vương giả trừ vương i gian viên giả người ngay mặt khiêu chiến, thay đổi thành bất kỳ ai như thành thay thể trước vậy mặt, mặt bất có kỳ để diệp n cũng sẽ t i ế thu. Nhưng Diệp khai nhìn nam khu liếc mắt cũng khe k h ẽ lắc đầu mở miệng nói một trận chiến này lưu đến quyết tái đi diệp khai nói như vậy tự nhiên không phải là bởi vì hắn sợ tuyệt tâm nam khu rõ ràng không phải là bền chắc như thép ngay mới vừa rồi tuyệt tâm đứng ra khiêu chiến diệp khai thì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 người dĩ nhiên đánh lén ta thiết huyết dong binh đoàn hòa ngươi thất tú phường không để yên còn không đợi nói cho hết lời tống bân không dám chần chờ lập tức tuyển trạch buông tha mã thượng lập tức chính là được chuyện đưa ra trận đấu không gian đông khu khiêu chiến giả g a i nói thất tú phường lương thiện vân mưa môn vô s ỉ nhưng bây giờ thấy những thứ này giả tiên tử chính là vi tất thật sự muốn tốt hơn chỗ nào huống hồ vân mưa trong cửa đầu rất nhiều nữ tính khiêu chiến giả đều là bị buộc bất đắc dĩ nhìn đây hết thảy diệp khai lắc đầu c h ú tiêu nào không Đào thủ. h có ý xuất t ả hai người sau khi, hôm nay khu chỉ chỉ thể thập khen thưởng có thể、so、với 50 đến 30 giày nhiều sau nay tam người lại lại loại người, lại liền tiếp tái. Tiền với giày i đông còn cần còn tấn đến dư so đấu quyết một lắm. bảy, có có trực cấp có t thanh thanh nhìn diệp khai xinh đẹp cười nói ta biết đông phương cô nương hòa cao tiểu huynh đệ cùng diệp huynh giao tình không cạn hơn nữa chúng ta thất tú phường ba người vừa lúc là sáu người số nhìn tiêu thanh thanh cười tươi như hoa bộ dạng coi như vừa rồi sát nhân không phải là nàng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 dẫn theo m ạ c thần mấy người hướng diệp khai đi tới giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra diệp huynh không hổ là ép cấp tiềm lực khiêu chiến giả mới vừa biểu hiện ta thật sự là bội phục chặt r a một tân nhân hơn nữa còn là cái tán nhân dĩ nhiên đem đông nam tây bắc tứ khu khiêu chiến giả đùa v ỡ n trong lòng bàn tay tối hậu lại vẫn để cho ta bắc khu khiêu chiến giả toàn quân bị diện lợi hại thật sự là lợi hại a người cười to nói ngoài miệng nói bội phục lại là không có chút nào bội phục giọng nói diệp khai cũng giống như không có nghe không ra trong lời nói của đối phương trâm trọc cùng uy hiếp giống như vậy cũng là cười to nói ta vốn là thế gian này quan trọng nhân vật điểm ấy ngược lại không cần vị huynh đài này cường điệu đến đâu bất quá các ngươi bắc khu khiêu chiến giả thực lực thật sự là quá kém thực lực kém không quan hệ dùng nhiều ta sinh tồn điểm hảo hảo cường hóa là được nhưng não tử muốn là không được nói sinh thêm nhiều t ồ n đếm cũng vô dụng thôi loại này nhược trí não tàn mưu kế cũng nghĩ ra được thật coi người khác giống như hắn ngu nốc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 vị này chính là vu vương thần nhạc đại nhân tuyệt tâm l ệ n h lùng nói rằng há quả nhiên hoàn là nam nhân sao diệp khai thân thủ sờ lên c ầ m như có điều suy nghĩ nói h ừ tuyệt tâm l ệ n h rên một tiếng hiển nhiên không muốn sẽ cùng diệp khai nhiều nói nửa câu một bên đông phương ngọc lại là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy cao trọng sâm còn lại là ở hh ắ ắ cười khúc khích chỉ có thần nhạc một người sắc mặt háng r ộ n g chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi ba có vài người đã định t r ư ớ c sẽ là kỳ thủ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 mà là đang quảng trường góc một cái hắc ảnh trước n ư ừ n g lại diệp khai có thể nhìn ra cái bóng đen này chắc cũng là danh khiêu triển ứng giả chỉ là toàn thân hắn chu vi bao phủ nhất tầng hắc vụ khuôn mặt đều đang có chút thấy không rõ làm cho một loại không rõ không rõ hảo giác đứng ở một bên tuyệt tâm hiển nhiên là đang cùng người này nói chút gì trong lúc diệp khai có thể rõ ràng cảm giác được từ đoàn kia hắc ảnh đầu bắn tới r ì n h ánh mắt vị tiểu huynh đệ này thực sự là hảo khí phách dĩ nhiên một hơi thở đắc tội hết bắc khu hòa nam khu dành riêng vương giả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 diệp khai trong lòng rõ ràng vị này mới là nhạc bất quần tự chính là nhân vật lúc trước cái kia thần b ă n g chính là người bị bệnh thần kinh m à thôi đến tận đây tây nam bắc tam khu dành riêng vương giả đều xuất hiện chỉ có đông khu tam cơ từ đầu đến cuối không có lộ diện coi như căn bản cũng không quan tâm cuộc tranh tài này ấm áp nhắc nhở các vị khiêu chiến giả xin chú ý hoàng quan tranh bá thi đấu quyết tái đem ở sau bảy ngày chính thức bắt đầu đến lúc đó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 q u ả nếu lý lớn làm lao giả thượng Đăng trong gian phòng trong, người trường bảng cái nhà hiện đại thời thượng Ma Đăng Điệu Điên, việc tuổi khu nhà nhất nhất chính thư thích mà tựa ở nhất h vực. tựa còn Một Ma một nam mà trẻ tử đó ở ở đi q a một máy t bẩy h i ê như tốc TV t LKG u truyền Nếu xem mục. TV trong tới tiết n h ngươi nhìn kỹ liền có thể phát hiện trên tv hình tượng chính là diệp khai tranh tài tràng cảnh hình tượng từ đấu vòng loại mãi cho đến phục tái đợt thứ hai kết thúc tiểu tử này rất đối với ta khẩu vị a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 người này làm cho ta nghĩ tới chuyện của mình quả nhiên là lão liêu à không đúng đây là đang biến hướng khen bản thân càng ngày càng điên rồi sao được rồi không quan tâm đến nó m h e o m h e o ba mười sáu mười sáu ba luân hồi không gian diệp khai dành riêng bên trong gian phòng diệp khai đang làm trước huấn luyện thường ngày mà xà cơ vẫn đang đang làm trước chính cô ta thí nghiệm xà cơ năng lực lĩnh ngộ hòa học tập năng lực rất biến thái rất nhiều thứ vừa học liền biết vào nhập luân hồi không gian sau đích nàng tựa như một khối bọt biển giống nhau điên cuồng hấp thu tất cả tri thức ma niết g tiểu thiến còn lại là ở diệp khai dưới sự chỉ đạo bắt đầu lĩnh ngộ sát thủ c h i tâm điều thiền thiên sinh mỹ cốt mỹ thái hồn nhiên thiên thành nàng lúc này thiên ma vũ hiển nhưng đã luyện đến hóa cảnh diệp khai tự tin các nàng mỗi người thực lực cũng sẽ không được so với những đệ nhị thê đ ổ i đó khiêu chiến giả kém mọi người ở nơi này chậm rãi cùng đợi quyết tái cuộc sống đến chưa xong con tiếp đổi mới nhanh nhất Vô cực thất ổ tổ tổ n Trường quyết tái. Trường quyết tái. IT. t kỳ kỳ quái quái h ngày thoáng một cái đã qua trong lúc cao trọng s â m hòa đ ô n g phương ngọc đã tới vài lần cao trọng s â m từ lần đầu tiên tới được xả cơ nghiên cứu ban ngày sau khi liền cũng không dám nữa tới hiển nhiên xả cơ đối với người tu chân cảm thấy rất hứng thú vẫn đ ô n g phương ngọc hòa xả cơ phá lệ trò chuyện đến ngẫm lại cũng là biến thái trong lúc đó luôn luôn sẽ có tiếng nói chung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 còn lại khiêu chiến giả lại đi nơi nào diệp khai cúi đầu nghĩ một hồi chính là n g n g đầu đi về phía trước diệp khai nghĩ tới một sự tình tương tự việc này đều cần hắn đi nhất nhất tìm chứng cứ trải qua một phen hỏi thăm sau khi diệp khai biết nơi này là cổ kỷ nguyên trước mười một thế kỷ hoa hạ ân triều mạc k ỷ mà ở trong đó còn lại là một cái từ tiên nhân đạo sĩ yêu quái các loại hỗn hợp mà thành thế giới thứ ba thiên đại hoàng đế trụ vương là vị văn vũ kiêm toàn minh quân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 một đạo thanh âm dễ nghe từ diệp khai bên cạnh truyền đến nếu như chính ngươi nhìn còn có thể phát hiện một đạo như cót như không bóng hình xinh đẹp người này không là ai khác chính là nếp i tiểu thiến thân ở ân đô quá nhiều người dễ để người chú ý bởi vậy diệp khai vẫn chưa làm cho điều thiền các nàng toàn bộ đi ra nếp i tiểu thiến sở dĩ ở nơi này một là bởi vì nàng tinh thông ám sát bí ẩn rất ít người có thể phát hiện một người khác là mấy người các nàng cũng lo lắng diệp khai bởi vậy này mới khiến nếp i tiểu thiến từ bách mỹ đổ giữa đi ra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 Yêu hồi ó a sau đích đ trần n g đ ố với với toàn h chính mình rất là tự tin, hưu thủ、vùng. hiện ự lực tự c của là tin, vùng, rất r t n g tay t hồi o phiêu lập trên ứ c chính chém hung hàng chém về phía、diệp、Khai. Hồi toàn phiêu toàn là về Diệp t không t r u n g quay về đi tới ở nửa đường trên đó hỏa diễm đ ỗ n g nhiên bay lên tạo thành một cái to lớn hỏa diễm vòng xuấy, phía sau càng xoáy, bám một cái phía hỏa sau bị một diễm đường nhỏ hướng phía diệp khai mang tất cả đi diệp khai thần sắc bất biến thậm chí ngay cả mắt đều chưa từng chắt thượng liếc mắt chỉ thấy thân hình hắn hơi nửa ngồi cả ngươi nhảy dựng lên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 hỏa long tiêu thượng hỏa diễm ở hồng liên nghiệp hòa trong hơi chút q u ò n quại chính là hoàn toàn bỏ qua chống lại mà trần đồng coi như không có thấy như vậy một màn như nhau nhét miệng lên độ còn càng thêm rõ ràng nhân vị cây đuốc thứ nhất long tiêu lúc này đã bay đến diệp khai cái h ố t diệp khai lập tức liền muốn đầu một nơi t h â n một n ẻ o nhưng sau một khắc trần đồng trên khỏe miệng dáng tươi cười bỗng nhiên là hoàn toàn đọc lại bởi vì vậy căn bản nên chém giết diệp khai hỏa long tiêu lúc này lại là dấm nát diệp khai dưới chân của diệp khai nhìn trần đồng nhất miệng cười nói ngươi liền chút bản lanh này nhìn diệp khai giáng tươi cười t r ầ n đồng cảm thấy cả người r z run rõ ràng không có tản mát ra chút nào sắc khí khả trần cây trậu đáy lòng cũng dâng lên một loại tên là tâm tình sợ hãi trốn t r ầ n đồng không chút do dự nào không để ý tới với hắn tới những thứ này ân t r i ệ u binh lính thậm chí không để ý tới rơi vào diệp khai trong tay pháp bảo hỏa long tiêu lúc này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ đó chính là trốn đi được rồi chứ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 nhưng trên thực tế thực lực của hắn cũng không yếu một ít đệ nhị thê đ ổ i khiêu chiến giả tưởng phải giải quyết hắn cũng muốn cũng không cần thiết dễ chỉ là hôm nay diệp khai thật sự là quá mạnh mẽ chưa xong còn tiếp chương 356, vương ngọc khánh chương 356, vương ngọc khánh ấn độ triều ca hoàng cung một chỗ hoa lệ lầu c á t được n h ấ t ao nước trong vân quanh lục bình đầy đất bích lục mà trong vắt không cần nhiều lời bên trong ở nhất định là vị đại nhân vật đi vào lầu c á t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 tối do dệt đặc điểm đúng là bạch cũng không phải là cái loại này bệnh trạng tái nhuận mà là cái loại này nhuận người bạch ngọc ánh sáng m à u tên nữ tử này chính là vương quý nhân đắc kỷ t ỷ muội chẳng biết việc này có hay không cần hướng đắc kỷ nương nương báo cáo tướng h quân này do dự một chút mới lên tiếng nói chuyện lần này từ để ta giải quyết ngươi cũng không cần đi hòa t ỷ t ỷ của ta hồi báo hiếm thấy xuất hiện cái thú vị như vậy người ta tự mình đi ra xem một chút cả ngày ở chỗ này trong hoàng cung đều nhanh một chết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 tên tướng quân kia quỳ trên mặt đất toàn thân dun thẳng đến vương quý nhân ly khai thật lâu sau khi mới rốt cục là đứng dậy mười sáu mười sáu tam bình thôn triều ca ngoài thành một cái không biết tên tiểu thôn lạc vốn là chính là trần đồng lần này tập kích mục đích một t r ò n g được diệp khai như thế nhất chỗ lẫn toàn bộ thôn nam nữ đều tránh khỏi là nô lệ vận mệnh toàn bộ thôn làng liền ba bốn mươi hộ nhân khẩu thập phần điêu linh trong thôn thanh tráng niên hầu như liền nhìn không thấy ngoại trừ phụ nữ nhi đồng chính là bạch phát lao nhân v ớ i hỏi mới biết ân triều đích sĩ binh không lâu đã tới quá một lần thanh tráng niên đều đã bị cưỡng chế trinh đi đến bang trụ vương kiến tạo cung điện đi cái này trụ vương thực sự là phát r ồ thậm chí ngay cả những lao nhân này tiểu hài tử đều không công tha n g h i ế p tiểu thiến hung ác tiếng nói những người này cũng không phải là ân người ở trụ vương trong mắt bọn họ dị nhân cùng x u ấ t sinh không giống chỉ cần có thể giúp hắn kiến tạo tốt cung điện h ắ n tài mặc kệ chết là lão người hay là tiểu hài tử diệp khai mặt không đổi sắc cười đem vật cầm trong tay bánh mì phân phát cho một cô bé lạnh nhạt nói á c giả á c báo tuy rằng việc này có thể cũng không phải là trụ vương ý tứ nhưng này cái tội hắn là chịu đ ị n h rồi diệp khai cười nói được rồi công tử chúng ta lần này phó bản vị diện nhiệm vụ là cái gì a nhiều như vậy khiêu chiến giả cùng một chỗ tiến nhập thế nào một người cũng không thấy a nếp i tiểu thiến thu thập xong tâm tình lần thứ hai đem chú ý, ý lực tập trung đến trong trận đấu suy cho cùng đối với bọn hắn mà nói đây mới là chính sự chuyện bất bình ba nghìn vị diện vụt thì vô khắc đều đang phát sinh chính là nếp tiểu thiến tưởng quản cũng không còn được có người nói mỗi một giới hoàng quan tranh bá thi đấu quyết tái đều là một lần phó bản nhiệm vụ tối hậu căn cứ những người khiêu chiến biểu hiện tuyển ra hoàng cung ủng hữu giả mà lần này hoàng quan tranh bá thi đấu từ đấu vòng loại bắt đầu liền rõ ràng trước một tia quỷ dị hôm nay càng ngay cả nhiệm vụ nhắc nhở cũng không có không phải nói tiến nhập vị diện này sau khi coi như luân hồi không gian cũng theo tiêu thất diệp khai dừng một chút tiếp tục lái miệng nói nói bất quá ta đại thể đã có một ít ý nghĩ chỉ là còn cần một ít thời gian nghiệm chứng mà thôi nếp i tiểu thiến gật đầu đang chuẩn bị kế tục nói cái gì đó đúng lúc này t i ề n phương đống nhiên truyền đến một trận ẩ m ý âm hưởng thật là một đáng thương và a một cái tóc t r ắ n g thơ lao đầu cảm thán nói ai nói không phải là là chỉ là hôm nay bọn ta cuộc sống mình đều có chuyện còn có người nào tiền mua nàng bên cạnh một khác bên ngoài lão giả cũng là theo chân thở dài nói ai chỉ là khổ cái này mới xuất sinh không lâu sau、à? diệp khai đứng tại phía ngoài đoàn người liếc mắt chính là thấy rõ bên trong trạng huống chỉ thấy một người quần áo lam lũ nữ tử quỳ trên mặt đất không được dập đầu trong lòng hoàn ôm một cái mới xuất sinh không lâu sau anh nhi cầu người hảo tâm giúp chúng ta một tay mẫu t ử đi cầu người hảo tâm giúp chúng ta một tay mẫu t ử đi diệp khai nhìn thoáng qua cười cười vốn định ly khai nhưng chẳng biết tại sao vừa ngừng lại công tử niếp tiểu thiến nghi ngờ nói hiển nhiên là không hiểu diệp khai mới vừa một phen động tác đi thôi chúng ta đi xem một chút trước mắt đây một vị oscar ảnh h ậ u diệp khai cười cười đẩy ra đoàn người đi vào cụ quỳ trên mặt đất nữ nhân tuy rằng rối bù nhưng nàng cặp mắt kia cũng xuất kỳ lượng tuy rằng quần áo t ạ t hơi tuy nhiên che giấu không được nàng hoàn mỹ vóc người đây cũng là quần chúng vây xem nhiều như vậy một trong những nguyên nhân nữ nhân xinh đẹp vô luận là ở đâu trong đều có thể hấp dẫn ánh mắt người tên gì giải vì sao q u ỳ ở chỗ này diệp khai n ế t miệng lên chậm rãi mở miệng nói hồi bẩm công tử thiếp thân tên là vương ngọc khánh nhà ở tây bắc liêu đường thôn từ ở ra hương mất mùa t r ư ở n g phu liền dẫn chuẩn bị ta đi triều ca tìm nơi nương tựa thân thích ở trên đường gặp phải kiếp phỉ t r ư ở n g phu để bảo hộ được những cường đạo đó tàn nhẫn sát hại đến rồi triều ca thì ta mới biết được cái kia thân thích bởi được trụ vương cường t r i n h kiến tạo cung điện cũng đã khứ thế tự ta một cái tiện mệnh đã chết liền đã chết nhưng hải tử của ta tài mới xuất sinh hắn là vô tội bởi vậy nếu như công tử có thể thương cảm thu lưu mẹ con chúng ta hai người thiếp thân nguyện y ỷ vi no vi tỷ để báo đáp công tử ân cứu mạng nói nói đến đây vương ngọc khánh chính là than thở khóc lóc thực sự là nghe thương tâm người gặp d â i lệ vây xem những lao đầu tử kia các lao thái thái cũng tất cả đều là lao lệ tung hoành chỉ có diệp khai một người thủy chung vẫn duy trì tỉnh táo chưa xong c ò n tiếp chương 357, t ử thụ vũ y ỷ chương ba trăm năm m ư t ử thụ vũ y ỷ đã như vậy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 đối với diệp khai khiêu khích chính là đối với sự khiêu khích của chính mình đối với diệp khai có uy hiếp người chính là nàng uy hiếp lớn nhất hơn nữa quan trọng nhất là nữ nhân trước mắt này vừa rồi dĩ nhiên ở trước mặt nàng câu dẫn diệp khai cho nên nếp i tiểu thiến r ũ phát phẫn nộ mà biểu tình cũng r ũ phát bình tĩnh công tử người này giao cho ta đi nếp i tiểu thiến bỗng nhiên đi về phía trước từng bước nhìn diệp khai mở miệng nói chưa xong con tiếp chương 358, một loại tên là ghen tị tâm tình t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tám một loại tên là ghen tị tâm tình diệp khai nhìn n i ế p tiểu tiến h lúc này hình dạng khoe miệng hơi dơ lên lộ suất mãn ý tự hào dáng tươi cười trước đây cái kia nửa đêm gõ cửa miệng n i ệ m nguyệt dạ không m ị nguyện sửa yến tốt nữ quỷ cũng rốt cục lớn lên không hề cần người che chở không hề cần xem người ánh mắt có thể dựa theo ý nguyện của mình ở nơi này thiên giới bầu trời giữa chưa hip ệ hop đạo ngươi nếu muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi vương ngọc khánh cười lạnh nói hai tay g ư ơ n g một cái hợp lại đăng lúc c nguyệt phong phân phía hướng nổi lên, sen lẫn đại lượng ngài Niếp đại i đọc bột ể Thiến tất Tiểu Thiến trong tròng mắt không có chút nào tâm tình, thả nhìn Khánh, không h đi. Niếp người mang ngẩn Vương Ngọc nào n cả có ả đầu nhất chân đạp không trùng, chỉ nghe ba một tiếng nổ vang, Niếp、tiểu、Thiến chỉ một Tiểu đạp đ ra ba vừa dấm nhị chân. n g u y ệ bộ kinh c ự c c h i vũ n i ế p tiểu thiến hai tay đều tự trợn ra liều nhất đem thúy lục trùy thủ diện vô biểu tình dĩ một loại quỷ dị quỹ tích hướng phía không trung vương ngọc khánh vào tới hải quân lục thức niết tiểu thiến từ lâu d ụ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 trong nháy mắt thu nạp như ngài độc thu nạp xí b à n g mà đang ở tử thụ vũ y thì thu nạp sát na n g h i ế p tiểu thiến lưỡng đạo kiếm khí cũng là đánh tới mảnh khảnh kiếm khí cùng đơn bạc vũ y thì gặp nhau giống như thời gian đều dừng lại giống như vậy sau một khắc chỉ nghe nhất tiếng điếc thai nhức góc nổ vô số kính khi chợt hướng bốn phía phun trào trên đường cái ngài độc phấn vào giờ khắc này lại bị mang tất cả hết sạch một kiếm này n g h i ế p tiểu thiến đem mệnh danh là gõ cửa tam sinh là vì kỷ niệm nàng và diệp khai gặp nhau quen biết hiểu nhau trải qua lâu như vậy ma luyện sau khi nếp i tiểu thiến nay đã mau chạm tới thích khách chi đạo đ ỉ n h phong hơn nữa ở hoàng quan tranh bá thi đấu mấy ngày nay hòa cao trọng sâm giao lưu sau khi cao trọng sâm tu chân chi đạo đối với nàng rất có dẫn dắt sau khi chính là tự chế một kiếm này nhưng cho dù là nếp i tiểu thiến mạnh nhất như thế nhất kiếm vẫn đang không có cách nào hoàn toàn đâm thủng tử thụ tiên y ỉa bất quá vương ngọc khánh vẫn đang bị thương hơn nữa còn là thương rất nặng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 chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm năm mươi chín một cắt đều là mệnh a chương ba trăm năm mươi chín một cắt đều là mệnh a muốn giải thích thuốc ngươi liền quỳ xuống đi cầu ta ạ vương ngọc khánh không để ý chút nào khỏe miệng tràn ra máu tươi tử nhìn t r ò n g t r ọ c diêm khai giống như liên cuồng âm thanh cười to nói tử thụ vũ y đi thượng ngài độc phấn độc chỉ có ta có thể giải thích nhưng bây giờ ngươi thì là cầu ta ta cũng sẽ không cho ngươi giải dược ai bảo nữ nhân kia hạ tiện như vậy đã chết đáng đời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 lúc này nàng toàn thân mới bắt đầu phát run lên sau một lúc lâu có lẽ là ý thức được mình vô luận như thế nào đều khó thoát khỏi cái chết liền lại càng thêm không chút kiên kỵ mắng lên ha ha ha trên đời này nam nhân quả nhiên đều cùng t ỷ t ỷ nói như nhau dù chỉ có một cái tốt nghiếp tiểu tiến h ta sai chửi nguyên lai、like、ngươi mới là đáng thương nhất dĩ nhiên sẽ tin tưởng nam nhân ngươi sẽ giúp đỡ nam nhân ngươi liền thành cứu tính mệnh của ngươi quỳ xuống cũng không mớn Cánh của chí cái cuộc của có chỉ cái mạng ngươi trong mắt hắn thậm chí、so、ra kèm cái kia đại nam nhân tôn nghiêm, hiện ngươi ngươi mình nhiêu hiện ngươi hận nhất định phải nhớ、kỹ. nam nhân dù chỉ một cái có thể tin, thậm hai hối thai phải thể ha ha ha. mắt kèm mắt mù một đại tại tại ra kia bao sau biết đi, đi. Kiếp rốt so đầu có dù kỹ, vương ngọc khánh vốn tưởng rằng trước khi chết có thể thấy nếp i tiểu thiến hối hận hình dạng nhưng tự thủy trí chung nếp i tiểu thiến trên mặt từ đầu tới cuối duy trì trước nụ cười nhàn nhạt nếp i tiểu thiến thậm chí chưa từng có xem qua nàng liếp mắt bởi vì nếp i tiểu thiến trong mắt lúc này chỉ có diêm khai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 thôn trưởng tiểu m ộ c ốc bên ngoài lúc này đứng đầy người những lao nhân này mặt lộ vẻ lo lắng vẻ lo lắng thường thường hoàn dương mắt hướng trong nhà gỗ nhỏ nhìn lại chỉ là ai cũng không có lên tiếng rất sợ sẽ xào đến bên trong người là trong phòng một nam một nữ xem ra đàn ông kia chưa kịp nữ tử liệu thương theo ta vợ con xinh đẹp tâm điệu thiện lương diệp khai mở miệng cười nói những lao nhân này vốn là đã rất đáng thương cũng không thể để cho bọn họ nhân chúng ta mà chết đi nghiếp tiểu thiến mở miệng trả lời lúc này nếp tiểu thiến gương mặt đà hồng ngay cả chót mui đều là đổ mồ hôi hột như thế nào đây diệp khai nhìn nếp tiểu thiến mở miệng hỏi hồng liên nghiệp hỏa có thể đốt cháy t ị n h hóa tất cả bởi vậy diệp khai mới đúng loại trừ ngài độc phấn chỉ độc có năm chắc như vậy chỉ là phải hỏa diễm rót vào tiến nhập nếp tiểu thiến trong cơ thể đây là một cái vô cùng nguy hiểm cử động nếu như là ở tam quốc vị diện trước diệp khai là tuyệt đối sẽ không nếm thử mà ở thành tam quốc vị diện tri thần sau khi diệp khai tinh thần lực đã phi thường cường đại loại này rất nhỏ thao tác tuy rằng phức tạp nhưng đối với hắn hôm nay mà nói đã căn bản không có vấn đề nghiếp tiểu thiến thử đứng dậy hoạt động một chút gân cốt vui vẻ nói đa tạ công tử trên người lực khí đã chậm rãi khôi phục ngực cũng không buồn b ự c ta có thể cảm giác được trên người độc tố đã toàn bộ tiêu thất ta ngươi trong lúc đó hoàn nói cái gì cảm ơn lần sau nếu như lại nói như vậy cẩn thận sau khi trở về của ta ra pháp hầu hạ diệp khai khẽ cười nói Niếp tiểu thiến mặt đỏ lên hiển nhiên là muốn đến rồi diệp khai lời vừa mới nói ra pháp để che giấu xấu hổ mở miệng hỏi công tử chúng ta bây giờ đi đâu rời xa t r i ề u ca đi tìm một chút còn lại khiêu chiến giả ta luôn cảm thấy lúc này đây phó bản vị diện có chuyện diệp khai đứng dậy mở cửa gỗ nhìn viết phương nhẹ giọng mở miệng nói ừ Niếp tiểu thiến nhu thuận gật gật đầu được rồi t h i ê n nhi hỏa xà cơ các nàng đâu thế nào vẫn sống ở bách mỹ đồ trong không gian không được ca diệp khai mở miệng hỏi xa cơ mội mội lôi kéo thiền tỉ tỉ ở trong đầu nghiên cứu cái gì tình huống cụ thể ta cũng không biết nếp i tiểu thiến mở miệng trả lời được rồi vậy chúng ta đi ở tam bình thôn thôn dân thiên ân vạn tạ trong diệp khai h ò a nếp i tiểu thiến hai người hướng rời bỏ chiều ca phương hướng đi xa cùng lúc đó cự ly diệp khai nơi ở mấy vạn dặm xa ở vào côn lôn t i ê n giới ngọc tuyển sơn kim hà động bên ngoài cao trọng sâm thân ảnh cũng rốt cục là xuất hiện ở trước mặt chúng ta lúc này bộ dáng của hắn phi thường chật vật một bộ quần áo cũng là rách d ư ớ i bên trong trên da hoàn xuất hiện từng cái vết đỏ hắn lúc này chính nhất mặt khổ ép dán g dấp luyện kiếm pháp mà trước mặt của hắn còn lại là đứng một người trung niên đại xuất ca côn lôn thập nhị kim tiên một trong ngọc đỉnh chân nhân gặp phải ngọc đỉnh chân nhân cũng không biết nên cao trọng sâm nhân sinh là may mắn hay là bất hạnh người khác cầu cũng không cầu được kỳ ngộ cao trọng sâm cũng từ tam quốc vị diện bắt đầu tự liên tiếp đụng tới tuy rằng đều không phải là xuất phát từ hắn bản ý đầu tiên là được tiên nhân vu cắt mạnh mẽ mang đi truyền thụ tiên pháp sau đó ở tiên kiếm kỳ hiệp chuyện vị diện được ra ngoài hàng yêu độc cô kiếm thánh nhìn chúng mạnh mẽ mang về thuộc sơn tu luyện đến rồi hôm nay tức thì bị ngọc đỉnh chân nhân nhìn chúng lưu lại nơi này khổ luyện kiếm thuật nói bao nhiêu lần kiếm là muốn nắm ở trong tay như ngươi như vậy dường như đồ chơi như nhau bay tới bay lui như cái quái gì ngọc đỉnh t r â n nhân cả tiếng mắng cao trọng sâm hôm nay chính là người câm ngậm bù hòn mà im có nỗi khổ không nói được hắn luôn không khả năng chĩa vào ngọc đỉnh t r â n nhân nói đây là mình trước một sư phụ dạy hắn đi sư huynh ngươi học bộ này kiếm kỹ bất quá tìm ba canh giờ hôm nay ngươi đều luyện gần nửa ngày hoàn bộ dáng này ngươi rốt cuộc có hay không chăm chú đang luyện ngươi vị sư huynh kia hôm nay đã thành tài xuống núi ngươi không phải là cũng rất muốn xuống núi trở thành ấy ư ư vậy cho ta luyện thật giỏi kiếm nhật lạc trước chưa hoàn thành đêm nay cơm tối thủ tiêu không thể không nói ngọc đỉnh chân nhân giáo dục phương pháp còn là rất có một bộ nhà một ngụm củ cải nhất côn đại đồng cao trọng sâm thực sự là khổ cũng khoái lạc trước phó bản nhiệm vụ đụng tới kỳ ngộ mạnh mẽ nhận thức sư phụ còn chưa tính hôm nay tham gia cái trận đấu cũng mạc danh kỳ diệu sinh ra cái sư phụ hết thể đều là mệnh a chưa xong còn tiếp đổi mới nhanh nhất vô cực bồi bột đ c t ỉ n h chương ba trăm sáu mươi suy cho cùng luân hồi không gian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 n à y vị không minh bạch chết ở sơn đạo cạnh khiêu chiến giả thế nhưng tây khu ngoại trừ g i à n h riêng vương giả ra phong vân nhân vật công tử trên người không có còn lại chiến đấu vết thương chắc là nhất chiêu trí mạng diệp khai đưa tay từ trên thi thể rời đứng dậy tiếp tục lái miệng nói nhất kích chính là phá vỡ phòng ngự lấy đi đây nhân trái tim vô luận công kích người là khiêu chiến giả còn là vị diện này xa cư c h ú dân đều không đơn giản có thể thành công tiến vào hoàng quan tranh bá thi đấu ba mươi danh khiêu chiến giả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 Ô ha、oh, a、ah, a、ah, a.、Ah. người xa lạ xin nhanh lên một chút m à u cứu ta à. hán đứa trẻ kia là ai à. thấy đây tuy rằng diệp khai trong lòng đã có đáp án nhưng hòa trong lòng hắn thì ra là ấn tượng t r ê n l ệ n h vị miễn quá một điểm bởi vậy mở miệng hỏi hắn là con ta pháp bảo người na cha Ô h、oh, a、ah, a、ah, a、ah. hán tới tên này thoạt nhìn bị ổi trung niên nam tử t r ợ t q u á t to một tiếng vừa chạy về phía trước diệp khai bỗng nhiên cảm thấy nhất mánh liệt năng lượng ba động ngần đầu chỉ thấy na cha hai tay bỗng nhiên toát ra một trận cường quang đó là chạy mau a đó là pháp bảo càn khôn quyền trung niên nhân thấy diệp khai không chút nào động ý tứ cũng là dừng bước lại quay đầu lại hướng diệp khai la lớn tuy rằng lớn lên bị h ồ i điểm nhưng dụng tâm cũng không phải hư đã như vậy liền giúp đỡ nhất mệnh đi diệp khai khỏe miệng hơi dơ lên thấp giọng nỉ non nói diệp khai bất động nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì nhận thấy được na cha mục tiêu công kích căn hắn mà là vị này bị ổi đại thúc đi tìm chết na cha chính là lời nói lạnh như băng giống như dường như cơ giới chỉ lệ ngôn ngữ hạ xuống đồng thời hai cánh tay hắn thượng hai cái kim loại bao cổ tay thượng phù văn bỗng nhiên sáng lên đồng thời bắt đầu tốc độ cao xoay tròn mang theo nhất đáng sợ lực phá hoại bỗng nhiên bắn ra hôi bạch sắc kim loại thép vòng rời đi na cha hai tay của sau khi chẳng biết đến là bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân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 trung niên nam tử nhìn diệp khai cảm kích nói nói tạ ơn hay là chờ một chút rồi hay nói hắn lại đuổi theo tới diệp khai vẫn chưa quay đầu lại nhưng vân thể phong thân mang tới cảm chi lực cũng làm cho hắn đối với tình huống chung quanh nhất thanh nhị sở hoa a người xa lạ na cha đuổi tới hắn đuổi tới a trung niên nam tử cả tiếng hét lên diệp khai thật sự là lười nói ra tâm sư bản thân không phải mới vừa đã cùng hắn nói ấ ư hắn bây giờ đang ở đây kích động cái gì mạnh mẽ tuy rằng diệp khai biết trước mắt người đàn ông trung niên này là cái gì mặt hàng nhưng cũng không có như thế bất t ư c đi na cha dưới chân đạp chính là phi thiên pháp bảo phong hòa luân là tiên giới độc nhất vô nhị b ả o bối đây người đàn ông tuổi trung niên rất sợ diệp khai không biết na cha lợi hại vội vã là mở miệng nhắc nhở tốc độ thật đúng là mau a diệp khai ôm người nọ dưới chân lắc một cái đ ỗ n g nhiên hướng hai bên trái phải nhảy tới ẩm ngay diệp khai rời đi trong nháy mắt tiền phương bỗng nhiên xảy ra kịch liệt bạo tạc không cần đoán cũng biết là na tra k ỳ t á c ho khan một cái khái thật là chuẩn bị đến khắp nơi đều là bụi d i ệ p khai phất phất tay đem nam tử trong ngực bông chậm rãi mở miệng nói rằng xem ra tiểu tử này là thực sự dự định giết người à. hắn chính là như vậy hải tử đứa bé kia không có tim không có phổi hơn nữa tương đương bạc tình quảng nghĩa trung nhiên nam tử thân thủ xoa xoa mồ hôi chán nghĩ mà sợ nói ta bản danh lý tĩnh tiên là nguyên tới nơi này tiên giới lại vẫn giảng khoa học sao hơn nữa đều đã đạt đến chế tạo tiên nhân trình độ cái này phong thần vị diện quả nhiên cũng không bình thường a diệp khai mở miệng gói ra tâm sư nói hoàn hảo trải qua long lang chuyện tam quốc vị diện sau khi diệp khai trong lòng đã có sức chống cự bởi vậy nghe được lý tĩnh nói như vậy cũng chỉ bất quá kinh ngạc một chút mà thôi rất nhanh chính là tiếp thu suy cho cùng luân hồi không gian chứ sao chưa xong còn tiếp u chương 361, t ú đ ầ u phu thê chương 361, t ú đ ầ u phu thê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 vừa chân chính hồng hoang manh thú ra tay trước chính là cái này mặt tê liệt tiểu hải tử nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói na cha chỉ là đưa tay giơ lên mà thôi càn khôn quyển mang theo trước lôi đ ỉ n h chi thế hướng diệp khai kích bắn đi diệp khai đồng tử hơi co rụt lại thân thể hơi hơi nghiêng hai cái cự đại kim loại bao cổ tay xoa diệp khai thân thể mà qua đánh vào sau người nham thạch to lớn thượng chỉ nghe oanh một tiếng chừng mười thước cao cự thạch trong nháy mắt bị oanh thoái vô luận là uy lực còn là tốc độ so với vừa rồi đều còn mạnh hơn nhiều mà lúc này diệp khai cũng rốt cục thấy na cha thần tình phát s a n h biến hóa không có nhìn lầm t r ư ơ n g thiên sinh mặt tê liệt trên mặt của cũng rốt cục xuất hiện biểu tình hơn nữa còn là đang cười h á n tựa hồ trời sinh chính là vì chiến đấu mà thành điểm này vẫn hòa tu la rất giống hay là còn hơn tiên liên giới tu la đạo càng thêm thích hợp hắn diệp khai có thể cảm giác được ra na cha nụ cười kia là phát ra từ nội tâm na cha không có cấp diệp khai cơ hội thở dốc không ngừng dùng càn khôn quyền hướng diệp khai phát động công kích toàn bộ sơn đạo bị h oanh phải là thiên sang bách khổng băng vào lực khí hồ đánh nhất khí nhưng đánh không thắng ta tuy rằng càn khôn quyền lực phá hoại kinh người nhưng từ như vậy khoảng cách xa là đánh không được ta thế nào không tin phải không diệp khai nhìn lại một lần nữa giơ hai tay lên na cha khe t u ổ i nói na cha không trả lời mà là lần thứ hai phát động công kích của hắn hai cái càn khôn quyền mang theo mãnh liệt không khí phun lưu lần thứ hai hướng diệp khai vào tới ngay tại lúc đó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 na cha cũng đã là xuất hiện ở diệp khai phía sau mà diệp khai cũng quả nhiên như hắn từng nói dễ dàng chính là tách ra na cha bắn ra càn khôn quyền chỉ là lúc này xuất hiện sau lưng diệp khai na cha s o n g vươn tay ra vừa mới là tiếp nhận diệp khai tách ra hai cái càn khôn quyền năng lượng bỏ thêm vào hoàn tất mục tiêu nhắm vào phóng ra na cha thanh âm lệnh như băng giống như ở tuyên cáo diệp khai tử hình càn khôn quyền lần thứ hai hướng diệp khai kích bắn đi khoảng cách gần như thế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 Ngươi na cha có phải là bị bệnh tinh thần hay không mình mình. phải lại tái phát, tại sao lại bắt đầu tự mình hại xem một chút phát, bắt tự cha hay sao có là bị đầu ân thị thân thủ xoa xoa nước mắt ngẩng đầu nhìn lý tĩnh mở miệng nói nhìn đến nơi này diệp khai khỏe miệng co giật thật sự là không nhớ rõ nguyên lai lý phu nhân là loại này không có tim không có phởi nhân vật di hai vị này là cho đến lúc này ân thị mới rốt cục là phát hiện diệp khai h ò a niếp tiểu thiến hai người vị này chính là diệp khai diệp công tử cùng với thê tử của hắn n i ế p tiểu tiến h chính là bọn họ vừa rồi cứu tính mạng của ta lý tính mở miệng nói hoa、wow. a thực sự là cảm ơn hai vị ta là ân thị hiện nay công tác là đem lý tính thế tử xin nhiều chỉ giáo ân thị nghe được lý tĩnh nói sau khi liền vội vàng đứng lên hướng diệp khai hành lễ diệp khai khoát tay á o mở miệng nói vừa mới đụng tới thuận lợi làm mà thôi lý phu nhân không cần không để ở trong lòng ân thị nghe được diệp khai nói sau khi quả nhiên không hề để ở trong lòng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 đứng tại na cha trước mặt nhưng là chân chính nhân thị diệp khai khỏe miệng hơi d ơ lên hồng liên chỉ nhận đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn trở tay vừa bổ trực tiếp là chém ở càn khôn quyền thượng tia lửa văng gấp nơi càn khôn quyền tại ngoại lực dưới tắc dụng cải biến ban đầu quy tích đánh vào một bên trên vách núi đá đập ra một cái hô to ngươi nên cảm tạ ta nhờ có ta cứu cha mẹ ngươi thân bởi vì ta là đứng tại ngươi bên này không đúng không đúng không đúng na cha hai tay ô n đầu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 bản thể của ta là pháp bảo hôm nay ngay cả nhục thân đều không có quan hệ gì với bọn họ có chút nam hải tử ở nào đó đoạn thời kỳ sẽ căm hận phụ thân muốn cưỡng chế di rời thậm chí giết chết phụ thân đến đạt được mâu thân toàn bộ yêu đây là một loại bệnh ở chúng ta đem xưng là khoảng khắc tâm lý phức tạp mà có chút phụ thân ra vì loại nào đó không thể nói nói nguyên nhân cũng hầu như nắp khí quản ác chính mình tiểu hải tử cùng thập nguyệt hoài thai mà sinh hạ mẹ của đứa bé bất đồng có chút phụ thân có lúc sẽ hoài nghi đây thật là con của mình sao đây cũng là một loại bệnh ngươi và lý tĩnh đều bị bệnh mà thôi là bệnh luôn sẽ có chữa xong một ngày đêm vô luận thế nào các ngươi là người một nhà chuyện là thật sự mãi mãi cũng không sẽ cải biến diệp khai mở miệng cười nói chưa xong con tiếp chương ba trăm sáu mươi ba tây hành chương ba trăm sáu mươi ba tây hành na cha nhìn diệp khai lặng lẽ không nói qua một lát lúc này mới lên tiếng nói rằng lời của ngươi nói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 người này mắt thấy na cha truy sát lý tính toàn bộ quá trình trước tự giới thiệu mình một chút tại hạ côn lôn tiến giới càn nguyên sơn kim quang động thái ớt chân nhân ta còn có một thân phận khác chính là na cha sáng tạo giả thành thật mà nói thân là na cha sáng tạo giả ta cũng rất muốn điều giải cha con bọn họ trong lúc đó ân oán chỉ là vẫn khổ nổi tìm kiếm phương pháp đến đến bây giờ mới biết nguyên lai、like、là ta vẫn bỏ quên một cái nhân tố trọng yếu nhất nhân tâm cảm ơn ngươi cho ta xem đến như vậy đặc sắc biểu diễn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 thế nhưng vừa nghĩ tới muốn cùng na cha xa nhau ta liền phá lệ khổ sở thiên nhân nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng na cha ân thị mở miệng thần cầu ta biết rồi na cha đồng dạng là hải tử của ta thái ớt chân nhân gật đầu trả lời có cái gì cũng muốn hỏi cứ hỏi đi tha hương người thái ớt chân nhân nhìn diệp khai bỗng nhiên mở miệng nói na cha sự tình đã có một kết thúc diệp khai trầm mặc đương nhiên sẽ không là bởi vì na cha mà là nhớ lại ngay từ đầu ở sơn đạo bên cạnh nhìn thấy cỗ thi thể kia vừa rồi ta ở phía trước trên sơn đạo thấy một cỗ thi thể diệp khai còn chưa có nói xong thái ớt chân nhân phất phất tay trực tiếp ngắt lời nói nếu như ngươi hỏi là cái này nói ta khuyên ngươi chính là bưng tha đi đó là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố ta cũng chỉ là ở xa xa nhìn thoáng qua người nọ đồng dạng phát hiện ta chẳng biết tại sao lại đúng là không có đối với ta phát động công kích người nọ thật sự là quá mức đáng sợ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 giống như vậy nhâm na cha sửa chữa thân vị phụ thân ta đây cũng hơi bị quá mức với nhát gan tiếp theo phải thay đổi ta tới thu thập hắn diệp khai tiến lên từng bước vỗ vô lý tính vai mở miệng nói hảo hảo nỗ lực lên nhất định sẽ có khi đó chúng ta cũng nên đi tiểu tiến h tới công tử n i ế p tiểu tiến h an ủi một chút tấn thị cũng cùng với nói lời từ biệt sau khi vội vã là đi theo tuy rằng ân thị thần kinh có chút đại điều nhưng nàng đối với na cha cùng lý tĩnh cảm tình nhưng lại như thế đích thực trí ngay cả tính tình thiên lạnh niếp tiểu thiến cũng là được hiện cảm động theo như thái ớt chân nhân nói đến xem giết chết người khiêu chiến k i a n ê n đồng dạng là danh khiêu chiến l í n giả diệp khai lúc này bỗng nhiên lại là nhớ lại ở quyền hoàng vị diện hàng không m â u hàm thượng cái kia nhất chiêu đào đi rủ gạn ánh mắt nữ tử diệp khai hôm nay biết đối phương là huyền sổ tam cơ một c h ồ n g diệp khai lúc này đang nghĩ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 ẩn tàng ở trong đám người hai người chương ba trăm sáu mươi bốn ẩn tàng ở trong đám người hai người trước khi đến tây kỳ trên đường một cái trong thành nhỏ diệp khai bỗng nhiên dừng bước chỉ thấy một chỗ biệt thự trước bu đầy người diệp khai đứng ở đàng xa nhìn lướt qua vốn định rời đi bỗng nhiên lại là ngừng lại khoe miệng hơi d ơ lên công tử nếp i tiểu thiến theo diệp khai ánh mắt hướng trong đám người nhìn lại n ữ mày nàng thật sự là n g h ĩ không rõ lắm diệp khai tại sao phải bỗng nhiên dừng lại nhưng ở trong mắt nếp tiểu thiến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 biểu thị phụ cận đây địa hạ thủy mạch từ địa tầng đến xem địa hạ phải có tầng chặn thủy chỉ phải xuyên qua không r a lớp nước là có thể đ à o được nước ngầm thủy mạch tiểu huynh đệ ngươi đừng nói dỡn phụ cận đây chúng ta cũng sớm đã đ à o qua đánh mấy ngụm nước tỉnh một giọt nước cũng không có nhìn thấy nếu như ngươi là muốn đ à o giếng mà nói ta khuyên ngươi chính là buông tha đi bên cạnh nhất vị diện hoàng khô gầy hán tử m ở miệng nói rằng đó là bởi vì ngươi ngươi đ à o thiếu sâu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 tuy rằng diệp khai thường đem nhỏ y ê u tức là tội động ở bên mép nhưng nhỏ y ê u hoàn không phải chân tránh đáng sợ t r á n h thức đáng sợ chết lặng chẳng biết phản kháng thế nào muốn động cầm sao diệp khai khỏe miệng đ ố n g nhiên vung lên lau một cái có chút nguy hiểm độ cong nhìn lý thân thấy diệp khai như vậy trấn tĩnh lý thân khỏe mắt kéo ra thường thấy k h ô n g đ ú n g chiến chiến căng căng hắn đ ố n g nhiên có chút không thích ứng lau một cái không rõ bất an ở trong lòng hắn yên n ắ n g mọc lên t i ế t hầu đ ô n g nhúc nhích qua một cái lý thân bỗng nhiên có chút hối hận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 lướt qua hắn bay thẳng đến viễn phương đi đến đông nhiên nghĩ tới điều gì vừa ngừng lại quay đầu lại nhìn chết lặng mọi người mở miệng nói vậy là muốn bản thân kiếm 16, 16. m à n đêm buông xuống dưới ánh trăng một đạo nhân ảnh ở trong núi rừng không ngừng di động tiểu thiến lưu lại ký hiệu diệp khai dừng thân đưa thay sờ sờ trước mắt đại thụ thân cây tự lẩm bẩm nên là ở phụ cận đây diệp khai chậm rãi nhắm hai mắt lại lạng lặng cảm thụ được bốn phía trong không khí khí lưu biến hóa rất nhanh ba đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở diệp khai trong đầu trong đó một đạo mơ hồ ít nhưng phát hiện tiểu thiến bản lĩnh thực sự là càng ngày càng dài vào diệp khai khẽ cười nói điểm m ũ i chân một cái hóa thành một cơn gió mát hướng mục đích cấp tốc chạy đi tỉ chúng ta chạy đi đuổi kịp vội vã như vậy gì chứ thì là vội vã thấy ngô vương cũng không cần phải như vậy đi một người dáng dấp non nớt thiếu niên mở miệng hỏi ban ngày tốc độ cao nhất chạy đi nhưng bắt hắn cho mệt muốn chết rồi chẳng biết tại sao trong lòng ta tổng có chút bất an nhưng rốt cuộc là lạ ở chỗ nào có nói không được ngôi ở thiếu niên đối diện cô gái trẻ tuổi nhữ nhữ mày mở miệng nói là bởi vì ban ngày nhìn thấy tên s á t tinh nguyên nhân sao thiếu niên nhìn tỉ tỉ của hắn nghi ngờ nói nhưng ngươi không phải nói hắn không có phát hiện chúng ta sao thiếu nữ lắc đầu chậm rãi mở miệng nói hắn lúc đó nếu như phát hiện chúng ta cũng sẽ không khiến chúng ta dễ dàng như vậy ly khai không được ta vẫn không thể yên tâm thất nguyệt ngươi coi chừng ta ta muốn linh hồn xuất h i ế u thiếu nữ đ ỗ n g nhiên đứng dậy từ không gian trong túi đeo lưng xuất ra một cây đàn hương đàn hương vô cực hỏa tự cháy thiếu nữ nhìn trong chốc lát liền đem hiện cắm trên mặt đất mà nàng cũng là khoanh chân ngồi xuống cái k i u tên là thất nguyệt thiếu niên còn lại là xuất ra một thanh trường kiếm đứng tại thiếu nữ bên cạnh tràn đầy đề phòng thiếu nữ song nhãn khép kín rất nhanh chính là đã ngủ rất nhanh một đạo như có như không ảnh từ bắt đầu từ thiếu nữ đỉnh đầu trôi ra không cần nhiều lời đây cũng là tên này linh hồn của thiếu nữ thì người xong chưa a thất nguyệt cầm kiếm hai tay của có chút run rẩy rất hiển nhiên hắn cũng không nhìn thấy thiếu nữ hồn thể nhìn đệ đệ mình không có ý chí tiến thủ bộ dạng thiếu nữ bất đắc di lắc đầu rất nhanh chính là hướng bầu trời bay đi linh hồn thể nàng tuy rằng mất đi chiến đấu lực nhưng cảm giác cũng đề cao mạnh nàng rất nhanh chính là tìm được rồi đổi chiều ở một gốc cây trên cành nếp i tiểu thiến thấy nếp i tiểu thiến s á t na thiếu nữ sắc mặt đại biến quả nhiên có người theo chúng ta nữ nhân này là ai ta thế nào chưa thấy qua không phải là khiêu triển ứng giả chẳng lẽ là bản vị diện nguyên trụ cư dân nhưng nàng làm theo chúng ta sao không còn có một loại có thể nàng là danh khế ước tôi tớ đến tột cùng là của người nào thiếu nữ trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên một bóng người không xong được theo mau rời đi không kịp tiến hành xì s a o điều tra linh hồn của thiếu nữ chính là vội vã chưa xong còn tiếp chương ba trăm sáu mươi sáu ngũ nguyệt cùng thất n g u y ệ t chương ba trăm sáu mươi sáu ngũ nguyệt cùng thất n g u y ệ t linh hồn thể thiếu nữ tốc độ phi hành phi thường nhanh lập tức chính là thành công trở về vị trí cũ lúc này đàn hương vừa đốt nửa chỉ về tỉ tỉ như thế nào đây thất n g u y ệ t mở miệng hỏi đi chúng ta phải lập tức rút lui khỏi được mau nhanh cùng n g ô vương gặp mặt thiếu nữ lo lắng nói hiện tại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 phải đi cùng đi thiếu niên quật cường nói người đi đi mau thiếu nữ c h ừ n g mắt đệ đệ của nàng mở miệng mắng trong mắt ngươi có còn hay không ta người t ỷ t ỷ này sao không đi nữa sau đó cũng đừng nhận thức ta người t ỷ t ỷ này thiếu nữ không để ý tới nữa thất nguyệt đem bán n g u y ệ t pháp trượng cắm trên mặt đất chậm dại nhắm hai mắt lại bình d ơ lên hai tay trong miệng n i ệ m tụng nổi lên cổ lao chú văn mặc dù cũng không rõ ràng thiếu nữ trước mắt muốn làm gì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 đỏ tươi nhiệt huyết đúng rơi vào lạnh như băng mặt đất thất nguyệt minh bạch điều này đại biểu trước cái gì cấp tốc hướng một bên phóng đi chạy x u ô i đến mặt đất máu giống như có ý thức giống như vậy chia làm vô số nhánh sông hướng bốn phía cấp tốc quyết tán bất quá mấy máu tươi liền vây quanh cái k i a bán n g u y ệ t pháp trượng vẽ ra liều nhất bức to lớn lục mang tinh t r ậ n pháp ở n g u y ệ t quang chiếu d ọ i xuống một màn này hiện đến mức dị thường quỷ dị bốn trong không khí huyết tinh khí càng ngày càng nồng đậm lúc này căn bản cũng không cần người khác nói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 Chúng ta cái gì cũng không biết. Chưa xong còn、tiếp. Chương 367, sữa bột có độc lôi chấn、tử. Chương 367, sữa bột có độc chấn thực lực rất tốt, nhưng đối với địch mức cái trước chỉ chuyện cuối cùng không Thất nhưng tranh kinh nghiệm quá mức khuyết thiếu, ở khai hiệp khai xong Ngũ Nguyệt, Nguyệt rằng này vương gì ta biết. tiếp. bột tử. bột tử. tỉ tuy rất tốt, mặt, từ Sữa Sữa ma ra. quá lôi lôi đôi đối với diệp đại mọi đi 367, 367, đây đệ đấu đã đem mọi chuyện từ đầu mấy trí ở dù như diệp khai sở liệu lần này những người khiêu chiến nhiệm vụ chính là phong thần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 mỗi loại vũ khí đều chính mình đặc thù phương thức công kích cùng với hiệu quả đồng thời có thể sử dụng hiện độc l ư u chính là vũ khí loại hình quang kiếm đả kích cảm lưu s ư ớ n g là kiếm hồn vẫn lấy làm t i ê u ngạo địa phương nếu nói nhân kiếm hợp nhất nói chính là hắn mà người tinh lực hữu hạn bởi vậy từng cái kiếm hồn đều có bản thân chủ công phương hướng như hơn hai mươi tuổi trở thành tác đức ma pháp sư đế quốc kiếm thuật chỉ đạo đoàn kiếm người phóng khoáng lạc quan bản mười năm trước ở than khóc hang động mất tích thái đao người phóng khoáng lạc quan tây lam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 rõ ràng là cái mỹ thiếu nữ không nên đem mình khiến cho âm k h í âm u bây giờ sơ t r u n g học sinh quả nhiên đều tương đối phản người ta diệp khai lắc đầu rất có một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng ngươi mới là sơ t r u n g học sinh cả nhà ngươi đều là sơ t r u n g học sinh lão nương rõ ràng đã lên đại học được không ngũ nguyệt cả giận nói được rồi ta có chuyện muốn cùng nhà ngươi đại nhân thương lượng dẫn đường đi diệp khai mở miệng cười nói ngươi muốn gặp ngô vương ngũ nguyệt nhìn diệp khai cảnh giác nói ta biết ngươi có biện pháp tìm được nàng dẫn đường đi yên tâm đi ta không có ác ý hơn nữa thì là ta có cái gì ác ý cũng sẽ không ra đối thủ của đại nhân không phải là diệp khai hai tay mở ra đạm nhiên cười nói ngũ n g u y ệ t nghĩ một hồi rốt cục gật đầu đáp ứng bởi vì tựu i như cùng diệp khai từng nói nàng bất tín diệp khai có thể đối với vu vương cấu thành uy hiếp hơn nữa diệp khai tuy rằng nhìn như dễ nói chuyện bất quá trong lòng nàng rõ ràng nàng căn bản là không có được t y ề n trạch mọi người ở đây đem phải lì khai thì một trận tiếng oanh minh bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến hơn nữa càng ngày càng vang phong lôi qua đi trên bầu trời nhiều hơn một người là một cái có kiêu ngạo khí diễm nam tử to lớn bắp thịt của da tay n g ă m đen hai tay đều mang thiết t r ả o phía sau lại là một đôi to lớn kim loại xí bảng trên đó phân biệt viết phong lôi hai chữ tên nam tử này hiển nhiên cũng là chú ý tới phía dưới diệp khai mọi người bởi vậy đây t ả i dừng thân lại thấy diệp khai mấy người sau khi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 đã giúp dân chúng giải quyết thủy nguyên vấn đề ấy ư ai bảo ngươi cho ta đa sự lôi trấn tử hướng vừa vừa liệp ưng bay thẳng đến trên đất thất nguyệt lao xuống đi hai tay thiết trảo không lưu tình chút nào hướng hai vai của hắn trộm tới không phải là ta ả ngươi tìm lộn người thất nguyệt trực tiếp rút ra một bà thái đao chặt nghiêng mà lên bước lui lôi trấn tử đồng thời đại giải thích do nói bất quá nổi nóng lôi trấn tử nơi nào nghe lọn giận dữ nói ngươi đem thủy nguyên giải quyết vấn đề ta hiện tại làm cho dân nhiều hơn nữa thủy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 chương 368, m u ố n thực hiện lý tưởng thiếu niên a đi tây đi thôi chương 368, m u ố n thực hiện lý tưởng thiếu niên a đi tây đi thôi khởi phong lôi chấn tử thủ trưởng trở tay nắm chặt bản thân không khí thoáng d ậ p d ờ n bồng bềnh mấy người đạm thanh sắc tiểu phong quyển đột nhiên xuất hiện ký kiệu nữ lôi chấn tử h ư u thủ đi phía trước vung lên mấy người tiểu hình lòng quyển phong thoát ly giảng buộc vọt thẳng trên đất thất nguyện phong đi ly khai lôi chấn tử giảng buộc sau khi long quyển phong cấp tốc thành lớn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 Thất Nguyệt khí thế trên người hoàn toàn phát ra, trên mặt đất đất đá tung tué, phục trên người cũng là vô phong tự、khởi. Một tác biệt tiếp thấy thời khí hoàn phục phong khởi. chiến、diệp、Khai khỏe miệng hơi dơ lên, khẽ chuẩn không chính hồng người người cũng bên miệng lên, nói, công găm cuộc y Diệp kế ra, rồi, cười được sai điểm. dao là là bộ bị đá xem lắm vô dơ quả nhiên diệp khai vừa dứt lời chỉ thấy thất n g u y ệ t thân thể nửa ngồi trong tay quang kiếm cầm ngược lạnh lùng mở miệng nói l ư u tinh thang lôi chấn tử phát ra cùng phong gào thét tới thất n g u y ệ t còn lại là nhảy lên một cái trong tay quang kiếm dường như thăng long vậy chém ngược mà lên ẩm quang kiếm chưa từng có từ trước đến nay trực tiếp là bổ ra long quyển phong mà cồn u g phong bốn phía cũng là đem thất nguyệt trên người cạo khắp nơi là thương bổ ra long quyển phong sau đích thất nguyệt toàn thân đều mang máu nhưng ánh mắt của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng vọt tới trước khí thế của vẫn đang không có đình chỉ kế tục hướng không trung lôi c h ấ n tử chém tới tiểu tử có chút bản lanh a c h ắ c không được cảm quản bản đại gia nhàn sự lôi c r ấ n tử nhìn thất nguyệt cả giận nói vậy nhìn nữa ta một chiêu này lôi phá trực tiếp lôi chấn tử phía sau lánh một cái cánh thượng lôi tự phù văn bỗng nhiên rực rỡ hào quang m à thiên không lập tức là ô vân b ị kín ẩm một đạo như cột nước phẩm chất lôi điện bay thẳng đến thất nguyệt bổ xuống mãnh long đoạn không chém thất nguyệt lúc này đồng dạng được g i ế t đỏ cả mắt trực tiếp đầu đại chiêu chỉ thấy một đạo long hình khí kình trực tiếp đem bao vây thân ở giữa không trung chính hắn giống như hóa thành một cái miệng ngậm trường kiếm con long không sợ hai chút nào hướng đánh xuống lôi điện phong đi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 tử ở lôi chấn tử thần sắc kinh ngạc giữa thất nguyệt chạm phá lôi đ ỉ n h dư thế không giảm vẫn đang hướng bản thân vào tới như vậy tài có ý tứ là nam tử hán nên giống như vậy đường đường chính chính quyết đấu lôi chấn tử phía sau phong lôi rực vung lên phong lôi khởi cả người đồng dạng chưa từng có từ trước đến nay hướng thất nguyệt gào thét đi thất nguyệt phát ra bén nhọn kiếm khí làm cho lôi chấn tử nghĩ toàn thân đều là đau đớn mà đồng dạng lôi chấn tử phát ra cường liệt phong áp cũng là làm cho thất nguyệt hô hấp trở nên gấp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 Các có c người đã có thể ả một giác được, như vậy người khác cũng ngũ nguyệt lương hướng rừng trong phong chúng cũng Diệp khai lời nói đi. Diệp khai khe khe lắc đầu, khe cười nói, chúng ta cũng đi xem đi. khác được, có còn chưa chính cây chỗ lắc đệ đầu, như vượt nằm. thể hết, khe khe khe vậy bay tỉ ta mà xem m qua là sâu ở trận cuồn cuộn ngũ nguyệt cùng thất nguyệt rất nhanh chính là nhìn thấy bốn gã đang đánh đấu khiêu chiến giả trong đó cô gái kia thương thế trên người đã vô cùng nghiêm trọng nàng một bên hướng đông phương trốn một bên c h ố n g đối phía sau ba người đàn ông gây rết nhưng bởi thương thế trên người quá nặng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 bất quá lại nói tiếp ngươi thần hàng thuật thật đúng là lợi hại à dĩ nhiên có thể đem c u ồ n g vương đánh thành trọng thương bất quá cũng nhiều thua thiệt ngươi chấn minh mới có thể báo c u ồ n g vương đương niên một đào kia mối thủ trương thiên phóng phất phất tay mở miệng nói truy thạch hắc báo ba người các ngươi đi đối phó ngũ nguyệt cùng thất nguyệt đây đôi tỷ đệ nhớ ký tuyệt đối đừng làm cho ngũ nguyệt nha đầu kia có cơ hội hoàn thành hoán ma đại t r ư ợ n bên trong đi ra ngoài món đồ kia ngay cả ta đều nghĩ có chút phiến phức còn thất nguyệt tuy rằng kiếm thuật sắc bén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 xem ra ta hiện ngây thơ là chạy trời không khỏi nắng thần nhạc nhìn diệp khai khe khẽ lắc đầu mở miệng nói công tử sẽ không thua một bên nếp i tiểu thiến kiên định nói thần nhạc nhìn nếp i tiểu thiến liếp mắt khẽ thở dài một hơi cuối cùng nói cái gì cũng không có nhiều lời chỉ có đồng dạng chính mình vượt người mới có thể thật sự hiểu lĩnh vực thần thánh lợi hại bởi vì không có vượt người là ở lĩnh vực thần thánh trước mặt căn bản là như dê đợi làm thịt giống như vậy căn bản là không có cách phản kháng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 lúc này trương thiên phóng đã rồi đem diệp khai trở thành cùng mình cùng nhất cấp bậc cường giả mà đối đãi không tiếp tục lòng khinh thị có thể đơn giản nghiền nát lĩnh vực của hắn trương thiên phóng trừ phi là choáng váng mới có thể xem diệp khai lưỡng đạo tiếng rồng ngâm càng ngày càng vang không ngừng trọng hợp đến tối hậu hai âm thanh hóa thành một đạo mà giờ khắp này tiếng rồng ngâm cũng vừa mới đạt được tối cao mang ngươi chỉ thấy đây kinh thiên tiếng rồng ngâm vừa ra toàn bộ rừng cây đ i ể u thú trong nháy mắt liền đánh chết long đẳng kiểu biến trương thiên phóng là muốn phải liều mạng xa xa thần nhạc nhìn một màn này không khỏi sinh lòng cảm khái ngay vừa rồi không lâu cái kia cần muốn phải l i ề u mạng tự cứu còn là chính cô ta qua trong giây lát cũng biến thành trương tiên h phóng đây là ngươi sau cùng thủ đoạn sao d i ệ p khai ngẩng đầu nhìn thân ở giữa không trung trương tiên h phóng hai mắt màu tím lộ ra k h ắ c quỷ dị ta thừa nhận ta lúc trước xem ngươi mới vừa gia nhập thượng l ớ p không gian không bao lâu dĩ nhiên cũng làm lĩnh ngộ vực nếu như cho ngươi thời gian phát triển đừng nói là ta t o à ngươi bộ luân n hồi h k ô gian đều muốn không g đối nữa của muốn n đều thủ đ á nghĩ tiếc t là, quá ô n minh dễ dàng chết sớm, ngươi nếu như g giấu sớm, đi. chết hảo hảo dễ d thực lực c rằng chúng ta mười hai người có thể đứng tại luân hồi không gian đỉnh là chỉ cần chỉ dựa vào vực sao muốn là như thế ta còn có thể để cho thần nhạc trốn đến nơi đây trương thiên phóng nhìn diệp khai cười g ầ n nói lúc này trương thiên p h ó n g trong tay long ngâm kiếm đã hoàn toàn huyên hóa thành một cái ngũ trạo kim long ở tại trên người xoay quanh tối hậu rơi xuống đầu vai hắn mà trên người của hắn hiện lên kim long bảo trong nháy mắt xé rách toàn thân các nơi v ả y màu xanh cũng không ngừng nổi lên ngay cả cái chán cũng toát ra một cái bén nhọn long rác mà hết thể này còn chưa kết thúc suy một cái che lấp v ả y màu xanh đ ô i chậm rãi từ trương thiên p h ó n g xương sống vĩ đoan xông ra này đ ô i t ự như cùng cương thiết trường tiên h